Tại anh em nhớ. chào mừng mọi người đã quay trở lại à, với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục à, đến với series kiếm tiền kỳ hoa chương là sự kiện lớn của đế quốc thì à, báo cáo với anh em là tết nhất cũng đến đít rồi cho nên là mình cố gắng đọc được phần nào hai phần đấy thì mong anh em nếu mà mình có đọc à, không nhiều thì anh em cũng thông cảm cho giờ này mình thấy à, Sức khỏe của mình hơi đi xuống cho nên là nếu lúc nào mệt thì mình sẽ chủ động nghỉ ngơi anh em nhé, Mình sẽ thông báo trên group. Còn nếu ngủ quên không thông báo thì anh em dán dấm bỏ qua cho. tôi. dù sao bây giờ nó cũng a đuổi rồi. Đuối rồi. Bây giờ mình cũng... Uh, là lưu ý anh em là gần Tết thì nó hay uh, mất trộm lắm nên là anh em phải uh, cẩn thận nha. Ở khu nhà mình có mấy vụ mất trộm rồi đấy. Nhà mình thì nó nằm trong ngõ sâu với nhà có chó. Mà con chó này nó phế vật vãi ra nhưng mà nó... Dù sao bọn trộm nó nhìn thấy con chó to thì nó cũng hãi Nếu con chó trước thì nó dữ lắm nhưng con này chó mẹ hiền, dã man Ai đến nó cũng mừng nó vẫy đuôi trà cắn trà sủa con mẹ cả Mấy bà mà đi thu tiền điện tiền nước bà ấy vào tận trong nhà rồi mà Nhà mình mới biết chứ còn chó nó không có thông báo trước gì cả đâm ra là, là Là là là mình gọi là cảm thấy là nó chưa mất trộm đấy Chỉ còn chẳng qua là nó may mắn thôi chứ còn chó nhà mình là phế vật lắm Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series kiếm tiền kỳ hoa như ở phần trước thì người của đế đồ đã đến Có cả những người thân với vệ thị, rồi có cả những người gọi là ở phe phái muốn triệu hồi thiên nhân và bỏ lại cái tòa thành phong ngữ hành tỉnh này. À, có người thì đã bị à, à, Lâm Bắc Thần trừng phạt rồi, vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Một đoàn người tiến vào lăng phủ, phủ đệ không lớn nhưng kiến trúc tinh xảo, bố cục khí thế, bối cảnh khéo léo, đẹp mà không mị, nhã mà không xa xỉ, ở một cảnh giới rất là nhỏ bé. Trong đại điện, thị nữ dâng trà nói chuyện phiếm vài câu liền tới vấn đề chính, nhưng mà Lăng Thái Hư từ đầu đến cuối vẫn chưa từng hiện thân. Ngược lại là đại tiểu thư Lăng Thần, mặc dù lúc đầu không xuất hiện, nhưng sau khi Cao Thắng Hàn nói ra một câu, thì cũng được mời đến trong sảnh chính. Lâm Bắc Thần len lén làm động tác tay với Cao Lão Đệ. Lão Thiết, không có khuyết điểm. trợ công lần này, tiến sâu vào trong lòng ta. Lăng Thần liếc nhìn Lâm Bắc Thần một cái, hé miệng nở nụ cười đôi mắt trong veo của thiếu nữ giống như một viên bảo thạch sáng trói đắm chìm trong một hồ nước trong suốt thoáng cái liền có thể khiến người ta cảm nhận được vẻ đẹp và sự thuần khiết thanh xuân của tuổi trẻ ngay cả phi tuyết nhất sát cũng nhịn không được mà khen ngợi một câu nghe nói huynh muội lăng thị đều là long phượng trốn nhân gian hôm nay gặp mặt còn hơn cả danh tiếng <cười> đó là đương nhiên dù sao thì đó cũng là là bạn học của ta lâm mốc thần rất thích khi người khác khen ngợi vợ cả của mình Trong khi đám người nói chuyện phiếm, Lăng Thần và Lâm Bắc Thần liếc mắt đưa tình qua những người khác đều là kẻ mù, kẻ điếc. Lại uống thêm vài chén trà, phi tuyết nhất xác nhẹ nhàng ho khan một tiếng rồi lại nói Tại sao còn không thấy Lăng Lão gia tử vậy? Trước đó đã thông báo với Lăng gia là bệ hạ có thánh chỉ đến mà. Lăng Quân Huyền cười khổ nói gia phụ đêm qua say rượu vẫn còn chưa tỉnh cho nên Lâm Bắc Thần vừa nghe vậy liền biết Lăng Lão Tiên e rằng lại đang chìm đắm trong vòng tay của Mỹ Nhân. Người già nhưng mà tâm không già Thật sự khiến người ta coi thưởng Vi tuyết nhất sát thở dài một hơi Trong lòng biết e rằng là lão quân thần này Đã đoán ra được chút manh mối Cho nên cố ý trốn mà không gặp Nhưng có trốn tiếp như vậy thì cũng không giải quyết được vấn đề Hắn hơi trầm ngâm một chút Liền đứng dậy nói Không sao Lão gia tử sức khỏe không tốt Vậy thì mời lăng đại nhân thay mặt tiếp chỉ đi Những người không có liên quan lui xuống Không có phân trần mà trực tiếp tuyên chỉ Đám người trong đại sảnh ngoại trừ Lâm Bắc Thần và Cao Thắng Hàn cùng với một số ít người trong sứ đoàn thì những người khác đều vội vàng lui xuống. Trong thánh chỉ, quả nhân bổ nhiệm Lăng Thánh Hư là đại tổng quản thời chiến của phòng ngữ hành tỉnh, thống lĩnh đại quân phụ trách việc thương lượng đình chiến với hải tộc, mặc dù không đề cập chi tiết đến việc cắt đất cầu hòa. Đương nhiên, loại chuyện này cũng không thể đường hoàng đưa ra trong thánh chỉ, bằng không thì nhân hoàng bệ hạ há chẳng phải lưu lại trong hồ sơ đen của lịch sử rồi sau. Nghe xong thánh chỉ, sắc mặt của Lăng Quân Huyền trở nên rất khó coi. Với suy nghĩ và trí tuệ của ông ta đương nhiên hiểu được ý nghĩa của thánh chỉ. Quân Huyền à, xứng sở ra đó làm gì, nhanh tiếp chỉ đi. Một ông lão với mái tóc sám trắng cười híp mắt mà nói. Trước đó khi giới thiệu, Lâm Bắc Thần đã nhớ kỹ tên của người này gọi là Lăng Tư Thối, là tam trưởng lão của lăng gia đế đô. Lăng Quân Huyền đứng dậy nhìn thánh chỉ này, trong mắt có vẻ do dự và phẫn nộ, không tiếp thì đó là kháng chỉ. Mà tiếp rồi thì nhất mạch này của bọn họ sẽ lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục Phụ thân đã nhượng bộ nhiều như vậy Chỉ muốn gửi gắm tình cảm nơi núi sông An hưởng tuổi già Nhưng rồi cũng phải chịu lo nghĩ sau Phi tuyết nhất sát cũng không thúc giục Trong đại sảnh nhất thời có chút yên lặng Bầu không khí lúng túng Có người cười lạnh, có người phẫn nộ Chức quan lớn như vậy Lăng đại nhân cũng không muốn sao Vậy không bằng cho ta đi <cười> Cái chức đại tổng quản này để ta làm Nếu niên thân mặc bạch y đột nhiên chủ động đưa tay, đoạt thánh chỉ vào trong tay mình. Kỳ tuyết nhất sát liền giật mình, thánh chỉ đã đến trong tay của Lâm Bắc Thần. Lâm Đại Thiếu, cái này không thể đùa dẫn được. Hắn vội vàng giơ tay đoạt lại thánh chỉ. Một luồng sức mạnh vô hình hất tay của hắn ra. Lâm Bắc Thần cầm thánh chỉ trong tay mà nói. Ai nói ta đùa dẫn với ngươi? Không phải là muốn tìm một người tới để làm con kiều thế tội sao? Lăng lão gia tử một đời anh danh, lúc về già sao có thể trở thành quân bán nước được chứ? Vẫn là để ta đi cho Phi tuyết nhất sát không biết nên nói thế nào Đây là thánh chỉ chứ đâu phải là vé bốc thăm Lô tô sổ số ở chợ Không phải ai muốn tiếp thì có thể tiếp Nhưng hắn lại không có cách nào Với một thiên nhân như Lâm Bắc Thần Hắn nhìn về phía Cao Thắng Hàn Giống như cầu cứu Cao Thắng Hàn lại nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần và nói Lão đệ không được làm loạn Mau trả lại thánh chỉ đi Lâm Bắc Thần lắc đầu nghiêm mặt nói Cao Lão đệ ngươi đừng khuyên nữa Chuyện này ngươi không thể khuyên nổi đâu Cao Thắng Hàn lập tức biết rằng là Lâm Bắc Thần đây là muốn chơi thật. Chà, Đại tổng quản hai đạo quân chính của phóng ngữ hành tỉnh. Chức vị này ta rất thích. Nó là của ta. Lâm Bắc Thần mở thánh chỉ ra nhìn qua một lượt với vẻ mặt như là nhặt được ngọc. Bạn học Lâm. Ngươi không được làm loạn. Lăng quân huyền lấy lại tinh thần vội vàng nói. Chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Mau trả lại thánh chỉ cho ta. Không được đùa dỡn. Lâm Bắc Thần cuộn thánh chỉ lại mà nói. Trả lại thánh chỉ cho ông. Lăng Thành Chủ. Chẳng lẽ ông thực sự muốn giao nó cho Lăng Lão Thái Gia sao? Ông muốn để một đời anh hùng của Lão Gia Tử đến cuối cùng lại thần bại danh liệt trở thành quân bán nước mà ngàn vạn người đánh mắng chửi hay sao? Cái này, Lăng Quân Huyền muốn nói lại ngừng cuối cùng vẫn nói trả lại cho ta đi ngươi còn trẻ, không được tự hủy hoại tiền đồ. Ông ta vẫn luôn rất xem trọng thiếu niên trước mắt này cho tới ngày hôm nay vẫn cực kỳ xem trọng. Trong lòng của Lăng Quân Huyền thì Lâm Bắc Thần có thể trở thành cụ trột trong tương lai của đế quốc Bắc hải. Thậm chí có thể mang đến cuộc sống mới cho một cái đế quốc đã bắt đầu mục nát. Tuyệt đối không thể để hắn vác một cái nổi đen vào thời điểm này. Nhiễm phải một vết dơ mà vĩnh viễn không thể lau đi được. Tiền đồ. Lâm Bắc Thần cười ha <cười> hả mà nói. Cái thứ đồ chơi gì cơ chứ? Hơn nữa Lâm Bắc Thần ta là con trai của tội quan. Còn có tiền đồ gì sao? Lăng Quân Huyền bị hỏi bí không phản bác được. Lâm Bắc Thần lại nói. Hơn nữa, nếu như ta muốn tiền đồ ta sẽ tự mình giành lấy. Hà tất phải cho người khác ban cho. Nói xong, hắn bày thánh chỉ trong tay ra mà nói. Giống như đại tổng quản hai đạo quân chính của phòng hữu hành tỉnh này. Nếu ta muốn, thì nó sẽ là của ta. Tên nhóc, khẩu khí không nhỏ. Thánh chỉ này chính là vật của lăng thị ta. Chức quan này <cười> cũng là thứ của lăng thị ta. Ngươi không được làm loạn ở đây. Nhanh trả lại đi. Bằng không. Tam trường lão của gia tộc lăng thị ở Kinh Thành là lăng tư thối. Quan sát rất lâu cuối cùng mở miệng. Lâm bất thần cười nhạt một tiếng mà nói. Ta thực sự ngưỡng mộ ngươi hả lăng tư thối ngẩn người ra lâm bắc thần lại nói ta ngưỡng mộ người và tiểu thần nhi có quan hệ huyết mạch thân thuộc người có ý gì lông mày của lăng tư thối dựng thẳng lên nếu không cái loại lão già chết tiệt như người sớm đã bị ta đánh chết rồi lâm bắc thần thờ ơ nói ngươi lăng tư thối phản ứng lại vô cùng giận dữ hắn còn muốn nói điều gì đó lâm bắc thần đã trực tiếp xua tay chặn lại và ngắt lời đôi tay của lâm đại thiếu vuốt một bối tóc ra sau đầu với dáng vẻ sẽ dùng vũ lực để phục vụ bất cứ người nào phần thánh chỉ này ta nhất định phải tiếp đại tổng quản hai đạo quân chính của phóng ngữ hành tỉnh ta cũng phải nhận điều mà ta nói jesus cũng không cản nổi các người có ý kiến gì thì đều kim nán lại cho ta nếu như ai dám phản đối hôm nay ta muốn làm người rồi việc hòa đàm với hải tộc tiếp theo đây cũng do ta tới phụ trách hy vọng tất cả mọi người đều phối hợp thật tốt với ta không được cái kiểu bằng mặt mà không bằng lòng và cũng không được cản trở ta cứ quyết định như vậy đi Nói đến đây ánh mắt của Lâm Bắc Thần như kiếm đào qua một vòng, mỉm cười nói Được rồi, lời của ta đã nói xong ai tán thành, ai phản đối Trong đại sảnh lập tức trở nên im lặng như tờ Một thiên ngân nhân bắt đầu ngang ngược chơi xấu tình cảnh này rất là mất, khống chế Thật ra, Tần Lan Thư người luôn im lặng đã mở miệng Thiếu phụ xinh đẹp phong hòa tuyệt thế và mặt phức tạp nhìn Lâm Bắc Thần trong mắt lóe lên một chút hổ thẹn mà nói Ta biết người tốt với Thần Nhi nhưng hai người các ngươi cả đời này đều không thể nào thần nhi có hồn ước cũng tuyệt đối sẽ thực hiện hồn ước ngươi không cần vì nó mà bỏ ra nhiều như vậy không có kết quả ngươi là một đứa trẻ tốt không được nhất thời xúc động mà chôn vùi bản thân không đáng à lâm bắc thần liền sừng sốt Lão mẹ vợ đây là đang thêm kịch cho ta sao bà cho rằng ta cưỡng chế vác cái nổi đen này là để lấy lòng lăng thần ư ờ đã như vậy vậy thì ta liền bắt đầu biểu diễn nha bá mẫu gọi ta lăng phu nhân là được Được, bá mẫu. Bá mẫu thích một người không nhất định phải có được nàng, chỉ cần có thể lặng lặng làm việc vì nàng, gánh vác một phần ưu phiền của nàng, khiến nàng vui vẻ, bản thân ta cũng sẽ vui. Ta làm tất cả những thứ này đều là cam tâm tình nguyện, không phải vì tạo áp lực cho các ngươi, cũng không phải vì chứng minh cái gì cả, chỉ là muốn làm cho Lăng Thần vui vẻ như vậy là được rồi." Lâm Bắc Thần với giọng nói chân thành tha thiết, Tần Lan Thư liền ngẩn người ra, Lăng Quân Huyền thì sững sờ, còn Lăng Thần ở bên cạnh Thì lặng lặng nhìn Lâm Bắc Thần, trên khuôn mặt chứng ngỗng trắng nõn tinh xảo của nàng, mang theo nụ cười điềm tĩnh, đôi mắt xinh đẹp thuần khiết giống như ẩn chứa hàng vạn ngôi sao, cũng không nói gì, cứ lẳng lặng nhìn hắn như vậy. Còn những người khác cuối cùng cũng đột nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách, Lâm Bắc Thần giống như một kẻ ngốc, sống chết cũng muốn tự hủy hoại tiền đồ mà cướp cái nổi đen này, thì ra là bởi vì tình yêu. Tiểu tự này cũng thực sự là bố của ngu ngốc, đương nhiên là ngu ngốc, cũng đủ tuyệt đối. Người người đều đồn rằng hắn là một tên não tàn, thật sự không phải không có đạo lý. Đây là chuyện của lăng gia ta, liên quan gì tới ngươi? Trong mắt của tam trưởng lão lăng từ thối lóe lên tình mang, một số mưu đồ đã định sẵn trong lòng. trong lòng. Cái loại đần độn tình trường như thế này là dễ khống chế nhất. Ông ta đắc ý cười nói. Thần nhi mặc dù không phải cháu gái ruột của ta, nhưng cũng phải gọi ta một tiếng ra ra. Ngươi muốn có được sự quan trọng của nàng, trước tiên phải qua được cửa của người làm ra ra như ta đây. <cười> Bây giờ ta đã có thể tỏ thái độ rõ ràng, ta không đồng ý. Lâm bắc thần dùng một loại ánh mắt ngươi là cái thá gì để liếc nhìn ông ta một cái. Lăng tư thối không để tâm cười lạnh nói. Thần nhi là thiên kiêu của lăng gia nhất mạch, được lăng gia ta xem trọng. Hôn sự của nó bắt buộc phải có sự đồng ý của lăng gia ta. Sao có thể giống như một dân nữ bình thường, tự do tùy ý được? Lâm bắc thần, nếu như ngươi muốn lấy lỏng nó thì tốt nhất là bá. Một tiếng tát tài vang rội tam trưởng lão của lăng thị bà hòa trích trẻ chỉ cảm thấy hoa mắt trong nháy mắt sau đó nửa mặt bên trái giống như bị một cái búa sắt đập trúng bay vụt ra ngoài xoay người một nghìn tám mươi độ lộn ngược ra sau một trăm tám mươi độ giữa không trung bùm hắn gắt gào ngã trên mặt đất lâm mắc thần liền ngẩn ngơ ây ra ta vẫn còn chưa xuất thủ tại sao nó lại bị tát bay cái lão già này ta nhịn người rất lâu rồi nhé lăng thần vén tay áo lên xông tới lại đạp thêm cho một cước bùm lăng tư thối liền bị đá ra khỏi đại sảnh hung hăng đập vào hòn non bộ trong tiểu viện ầm um, hòn non bộ sụp đổ đá vụn đã chôn vùi một nửa thân thể của hắn hai cái chân còn thò ra bên ngoài co giật đám người lúc này mới phản ứng lại thì ra vừa rồi chính là tiểu thiên kim lăng gia vừa xuất hiện đã biểu hiện dịu dàng hiền lương phong độ thục nữ này đã ra tay một cái tát hất bay vị tam trưởng lão này thần nhi còn khắc tuyến trên trán của phu thê lăng thị rủ xuống Nhà đầu này lại nữa rồi, còn những người khác thì vẻ mặt sững sờ nhìn về phía lăng thần. Nhà đầu này có chút bạo lực rồi đó. Phong cách hành sự kiểu này rất quen thuộc, không phải chính là phong cách của Lâm Bắc Thần sao. Quả nhiên là rất xứng đôi, cuối cùng không có ai dám phản đối nữa, Lâm Bắc Thần lấy được thánh chỉ. Phi tuyết nhất sát với vẻ mặt tràn đầy bất lực, nhưng cuối cùng dưới tình huống, kiếm kè vào cổ, hắn đành phải đem những vật đại diện cho quyền lực như là quan ấn hổ phù quan bảo đều giao hết cho lâm đại thiếu <cười> lâm đại thiếu phát ra tiếng cười quỷ quyệt còn có ai nữa không hắn rất chi là kiêu ngạo <cười> tiểu tạp chủng tự hủy hoại tiền đồ trịnh thương long không khỏi cười trên nỗi đau của người khác tiếp nhận cái nồi đen này thì cho dù là thiên nhân đến lúc đó cũng không chịu nổi báo táp dư luận của đế quốc chắc chắn có thể tiễn ngươi lên giàn hỏa thiêu lâm đại thiếu cao thắng hàn còn muốn nói điều gì đó lâm bất thần liền nói dừng gọi ta là đại tổng quản <cười> trên chán của cao thắng hàn cũng rủ xuống một hàng hắc tuyến nhanh như vậy đã nhập kịch rồi sau đại tổng quản tiếp theo đây người định làm thế nào hắn thay đổi sưng hô mà hỏi lâm bất thần liền nói đương nhiên là đi cắt đất cầu hoa đợi đến khi chuyện này làm xong ta còn muốn cùng các người đi tới kinh thành hắn quay đầu liếc nhìn trịnh tương long mà nói người đúng chính là người đừng có nhìn nữa bắt đầu từ ngày hôm nay cứ đi theo ta bảo ngươi làm cái gì thì làm cái đó biết rồi chứ trong lòng của trịnh tường lòng liền run lên vừa định bày tỏ phản đối mình đường đường là nhân vật thứ ba trong ba người của đoàn khâm sai làm sao có thể hắn tức giận ngẩng đầu nhìn thấy trong mắt lâm bắc thần hung mang lấp lóe thế là liền nói được lâm bắc thần nói ta không có cưỡng ép người chứ không có trịnh tường lòng đáp mọi người đều đã nghe thấy rồi đó là hắn tự nguyện chứ không phải ta ép buộc lâm bắc thần nói mọi người ngáo ra lâm bắc thần lại nhìn về phía phu thê của lăng quân huyền hành lễ nói bá phụ, bá mẫu. bây giờ ta đã là đại lão đệ nhất của phong ước hành tỉnh rồi. có chuyện gì tuyệt đối không cần khách khí, có thể nói với ta bất cứ lúc nào. ai dám cậy già lên mặt mà nói linh tinh, ta sẽ tiễn hắn đi gặp thượng đế. nói xong ánh mắt liền quét qua lăng tư thối vừa mới bị khiêng ra khỏi hòn non bộ. người sau trên mặt tràn đầy giận dữ, nhưng dưới ánh mắt này tất cả phẫn nộ giống như một cây giấm, lập tức bị nén trở lại. vợ chồng của lăng quân huyền thì dở khóc dở cười, lầm bầm thần chắp tay việc này không nên chậm trễ ta cáo từ trước hôm nay biểu diễn đã kết thúc không thể quá nóng vội cần phải chậm rãi tiến công một cách chiến lược ta tiễn huynh lăng thần chủ động nói lâm bắc thần lắc đầu nhìn lăng thần rồi đột nhiên mở miệng cười giống như mây mờ tản đi ánh trăng xuất hiện mặt mũi anh tuấn như là tự phát sáng ôn nhu nói nếu mối tình hai người sắc son trung thủy thì hai người đâu cần ngày đêm phải luôn ở bên nhau không cần gấp thời gian còn dài trước tiên ngươi ở cùng bá phụ bá mẫu đi chúng ta hẹn ngày khác hẹn ngày khác đi lăng thần nghe vậy đôi mắt to long lanh sáng lên còn lâm bắc thần thì dẫn người rời đi đám người còn lại ở trong đại sảnh im lặng tu vi cao thực sự là muốn làm gì thì làm mấy vị đại lão đưa mắt nhìn nhau chuyện đã đến nước này hình như không thể nói được gì cả Khi tuyết nhất sát trong lòng hổ thẹn vừa muốn mở miệng làm sôi nổi bầu không khí một chút liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết như giết gà cả đám người liền kinh ngạc sau mấy hơi thở gia đình tiến vào hồi báo thì ra là vệ tử hiên vừa mới trị khỏi bên ngoài nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa cái gì đó kết quả là bị lâm bắc thần bắt gặp không kịp né tránh không nói lời nào lại bị đánh đập một trận bị đánh gãy năm chi lại phải trở về trị thương rồi trong lòng mọi người không khỏi mặc niệm cho vệ tử hiên một nam nhân thê thảm bị lâm bắc thần để mắt tới thì thực sự không khác nào là ác mộng sau nửa canh giờ trở về doanh trại lâm bắc thần triệu tập bọn tâm phúc đem chuyện xảy ra kể lại một lượt. Sự lựa chọn của đại thiếu là không khôn ngoan, Thôi Hạo khẽ thở dài một hơi, ngược lại hắn có thể đoán ra được nguyên nhân tại sao Lâm Bắc Thần lại làm như vậy. Vân Mộng trại cùng tất cả các doanh trại vệ tinh lớn của khu vực thành thứ hai vừa mới xây dựng xong, tất cả đều đi vào quỹ đạo chính, cái gọi là làm lại từ đầu, vui vẻ phồn vinh, khó khăn lắm mới đặt được một mảnh giang sơn, có thể thi triển lý tưởng và sự trả thù của mình. Lúc này nếu như đàm phán hòa bình với hải tộc Cắt nhượng lại Triều Huy Đại Thành và Vân Mộng Trại. Đây chẳng phải là kiếm củi ba năm đốt một giờ sau. Lâm Đại Thiếu là một người yêu tiền như mạng. Đương nhiên sẽ không để một hồi tâm huyết như nước chảy về biển. Nhưng mà lựa chọn này ánh mắt khó tránh khỏi thiển cận rồi. Một khi thân bại danh liệt thì thực sự cái gì cũng không còn nữa. Lâm Bắc Thần lại rất nghiêm nghị mà nói. Lời này của Thôi Thành Chủ sai rồi. Ai mà không biết làm như vậy là tự rước khổ vào thân. Nhưng mà Lâm Bắc Thần ta là ai? Lâm Bắc Thần ta chính khí lãng liệt lòng mang buôn dân là tuyệt đại thiên kiêu người như ta nếu như ngồi yên không quan tâm đợi đến khi thành trì bị cắt nhượng con dân không phải trở thành nô lệ của hải tộc thì phải tiếp nhận nỗi khổ sống đầu đường xó chợ đến lúc đó những người quyền quý thì không nói làm gì nhưng bình dân lưu dân ở trong trời đông giá rét rộng lớn này có mấy người có thể sống sót mà bước ra khỏi phòng ngữ hành tỉnh chứ cho dù có ra ngoài đến lúc đó bọn họ làm thế nào để có chỗ đứng làm thế nào để trải qua mùa đông Tất nhiên, sao là người chết đói khắp nơi, thay chất thành đống? Ta thân là một mỹ nam tử tuyệt thế, sao có thể để mặc cho thảm trạng như vậy xảy ra? Mọi người nghe vậy, tâm thần đều chấn động, mọi người đều bị tình cảm cao thượng của lâm đại thiếu đả động. Đây là loại tinh thần gì chứ? Đầu óc của đại thiếu lúc bình thường, không hồ là thần quyến giả, thần ân sâu nặng. Đường thiên của đoàn chính ủy văn công tuyên truyền ở Vân Mộng Trại, vẻ mặt cuồng nhật, tay cầm sổ ghi chép múa bút thành văn. Hắn phải ghi chép lại tất cả những chuyện xảy ra nơi này rồi tuyên truyền ra ngoài, để cho tất cả mọi người đều biết Lâm Đại Thiếu đã vì họ mà làm những gì. Lâm Bắc Thần rất hài lòng đối với Đường Thiên. Ở trong doanh trại có nhiều nhân tài như vậy, nhưng người mãn hài lòng nhất chính là Đường Thiên. Đây cũng là một người làm được việc. Đại Thiếu, ngươi vì chúng ta mà bỏ ra quá nhiều rồi, cảm động quá. Đại Dư Hấu Ngô Phượng Cốc không cam lòng yếu thế thua người, liền che mặt ngẹn ngào mà nói kể từ khi tới triều huy đại thành ông ta đã cảm nhận được giá trị của bản thân hình như đã sắp biến mất gần hết ngoại trừ các loại dưa hấu ra thì những cái khác đều không am hiểu ngay cả hai tên cẩu vật trang bất chu và an mộ hy ban đầu chạy theo dưới trướng của mình bây giờ địa vị và uy vọng đều đã vượt lên trên mình rồi hắn nhất thiết phải biểu hiện một chút bằng không sẽ phai nhạt trong vòng quyền lực của doanh trại vân mộng tên cẩu vật này kỹ năng diễn xuất cũng quá cường điệu rồi trong lòng lâm bắc thần hừ một tiếng nhưng cũng không có vạch trần Dù sao thì mình cũng không có thể luôn cứ nói tấu đơn được, vẫn phải có vai phụ nữa. Thế là hắn chứa chan thâm tình nói, đây đều là việc mà ta phải làm. Cái gọi là cam lòng một mình bị lăng trì, dám đem hoàng đế. À, thôi, cái gọi là ta không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục, nói vậy cho gọn. Mọi người đều im lặng, mắt ngấn lệ, dường như sắp đem sự cảm động hiện lên trên màn ảnh. Lâm Bắc thần rất hài lòng với hiệu quả như vậy. Hắn liếc nhìn Điền Thiên rồi dặn dò mấy cái đoạn thoại này nhất định phải nhớ kỹ, quay về ra sức tuyên truyền. Đường Thiên nói, đại thiếu xin sinh yên tâm, một dấu chấm câu cũng không bỏ lỡ. Lâm Bắc Thần hài lòng nói, ta chính là cần cái loại liếm à không là nhân tài như ngươi. Dừng một chút hắn lại nói, được rồi, đại phương trầm thì đã xác định, xây dựng một đại tổng quản phủ ở khu vực thành thứ nhất, nhất, nhất định là phải lớn và rộng rãi, vừa cao vừa kiên cố, giống như một tòa pháo đài vậy. Đến lúc đó thì dùng công nhân và vật liệu xây dựng của chúng ta. Khoản tiền đương nhiên phải rút ra từ bên trong tài chính của Triều Huy Đại Thành. <cười> Sắp hết năm rồi, tìm thêm vài cái cớ, phát thêm nhiều tiền lương cho mọi người, bán thịt ăn năm mới. Ánh mắt của Liêu Vĩnh Trung liền sáng lên, cái này vừa nghe đã là sống rất tốt, Vương Trung mắt cũng sáng lên, cái này vừa nghe đã có thể kiếm tiền rồi. Lại là một phen hiệp thương, sau khi xác định được rất nhiều cách kết giao và đại phương trầm trấn an, trưởng quỹ vung tay như lâm đại thiếu lần nữa phát huy bản sắc của mình, đó là trực tiếp rời đi. Để lại đám người thôi hạo, thô minh quỷ Lưu Khải Hải, Phan Nguy Mẫn Bắt đầu 996 lần bạo gan Để chế định ra đủ các loại kế hoạch Cây gọi là phía trên mở miệng Thì phía dưới chạy gãy cả chân Ở bất cứ thế giới nào cũng đều là như vậy Lúc này thì trời đã chạm vạng tối Lâm mất thần trở lại đại trướng sang trọng trên ngọn cây Dưới sự hầu hạ của thiến thiến thiên thiên Đắc ý tắm nước nóng Thay một bộ y phục sạch sẽ Bấm tay tính toán thời gian không còn sớm nữa Sau đó ngự kiếm bay tới núi thần điện. Hắn suy đi nghĩ lại thì loại chuyện này vẫn nên thương lượng với tiểu dạ dạ một chút. Ngươi còn biết đến sao? Ở trong thần điện, ánh mắt của dạ vị ương đung đưa như đau, nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần chớp mắt, lời này nghe có vẻ giống như nàng dâu trẻ bụng đầy bán khí, đang chất vấn chồng đi KTV suốt đêm mà lại ca tăng 2, tăng 3. Anh còn biết trở về hay sao? Còn thiếu một câu là anh ăn chơi chắc táng ở nơi nào? Bên trong thực sự có ý vị không phải là ta không muốn tới mà là công vụ bừa bộn trong thành xảy ra chuyện lớn rồi Lâm bất thần sớm đã suy nghĩ xong lý do vội vàng đen chuyện của đoàn khâm sai kể ra một lượt ta nghĩ rằng chuyện này quan hệ trọng đại đặc biệt có ảnh hưởng đối với ngươi không thể giao cho a miêu a cẩu đi làm phí sức ba hổ chín châu mới tranh đoạt quyền lực này vào tay ta làm như vậy thì có thể phối hợp với ngươi càng tốt hơn bình sát cấp bậc đế quốc phong thần lại ư Giả vị ương nghe vậy biểu cảm lập tức biến hóa trong đôi mắt to tròn lấp lóe ánh sáng kỳ dị mà nguy hiểm trong khoảnh khắc này giàng dâu trẻ bụng đầy oán khí đã biến thành nữ thần phục thù lòng mong sát cơ mà chở cơ hội hành động ồ ngươi không có nhận được tin tức gì sau lâm bắc thần dò hỏi già vị ương liếc hắn một cái cười lạnh nói thần điện đã bị nghịch ma kia tu hú chín tổ chim cu trong khoảng thời gian này thần điện châu huy thành đã bị từ bỏ nhưng mà lần này phong thần lại cũng là một cơ hội rất tốt lâm bắc thần lần này ngươi làm rất tốt nhưng mà tiếp theo đây ta cần người dẫn ta tới kinh thành lâm mốc thần sớm đoán được đà nàng sẽ phản ứng như vậy được vậy thì cùng nhau đi hắn không chút do dự mà đồng ý một người mạnh mẽ như vậy mang theo bơn người luôn rất tốt già vị ương nghe thế sắc mặt lập tức dịu xuống Đã như vậy thì bắt đầu tu luyện đi tranh thủ từng giây mà nâng cao thực lực đi kinh thành cũng dễ tự vệ hơn già vị ương nói xong chậm rãi đứng dậy cởi y sam da thịt chân mềm óng ánh trắng như ngọc Dưới ánh đèn của thần điện, phản xạ ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Chờ đã. Liên quan tới một chuyện khác của triều huy đại thành, Lâm Bắc Thần vội xua tay nói. Ta cảm thấy chúng ta vẫn phải thương lượng lại một chút. Luyện xong rồi nói. gia vị hương thở ơ đáp. Ờ. Lâm Bắc Thần đành phải chấp nhận. Bỏ đi. Hắn cũng nghĩ thông rồi. Kiếm chi chủ quân bây giờ chỉ một lòng muốn báo thù và đoạt lại thuần vị. Thương lượng với nàng về việc sống chết của những tín đồ bình thường kia. Chẳng khác nào là đàn gảy tai bò. Thời gian trôi qua, một đêm này Lâm Bắc Thần đại sát tứ phương. Lúc bình minh khi án ngự kiếm rời đi, trong thần điện hoàn toàn yên tĩnh. Dạ vị ương vẫn còn đang trong cơn mê ngủ. Còn Lâm Bắc Thần thì tinh thần sảng khoái, cảm thấy trạng thái tốt trước này chưa từng có. nhân lúc trời còn chưa sáng hoàn toàn, hắn quyết định đi gặp sư tỷ xe lăn của mình một chút. Chuyện tốt phải là đi đôi. Đại doanh của hải tộc Cung xoái điện, sàn hồ ngũ sắc lập lè, thiếu nữ xe lăn viêm ảnh. Ngồi yên tĩnh dưới ánh đèn, trong tay hiện ra trang sách vỏ sò, sắc trời chưa tỏ. Dung giáo chủ mặt buồn rơi rợi đứng ở một bên, tận tình khuyên nhủ. Đại nhân, bây giờ trong vương đình và thần điện có ý kiến phản đối với ngài rất lớn. Đám người quy thừa tướng huyền giáo chủ đều hy vọng ngài có thể đưa ra một lời giải thích đối với thất bại trước đây. Dù sao thì ngay cả thuật sĩ của nhân ngư tộc cũng chết mất ba người. Cao thủ các tộc càng là tử thương nghiêm trọng, chẳng lẽ ngài thực sự không quan tâm sao? Đầu nữ viêm ảnh đầu cũng không thèm ngẩng lên mà nói giải thích cái gì ta không phải đã nói qua rồi sau người xuất thủ là cường giả cấp thiên nhân lâm bắc thần bất luận là vương đình hay hải thần điện trong tình báo đưa cho ta đều không bao gồm thông tin lâm bắc thần đã là cường giả cấp thiên nhân sai lầm to lớn kiểu này đương nhiên bọn họ cần phải tới mà phụ trách liên quan gì đến ta ta có thể khiến lâm bắc thần trọng thương ở vào thời khắc sau cùng bảo vệ được đại doanh của hải tộc đã là đáng quý là còn khiển trách ta thực sự là nực cười Dung giáo chủ trưng ra vẻ mặt cạn lời Người đây là coi tất cả mọi người đều là đồ ngốc Nói thì nói vậy Nhưng vấn đề là trong đại doanh của hải tộc Có tới hai vị thiên nhân Lại có thể để cho lâm bất thần đắc thủ Hơn nữa đã trải qua thời gian dài như vậy Ngài còn chưa áp dụng thêm một bước động thái nào cả Vậy mà Không có công công kích đối với triểu huy đại thành Thế công của quân đoàn lục địa Đã sắp rơi vào trạng thái đỉnh trệ Điều này là không thể nào nói nổi Đại nhân vương đình và hải thần điện đồng thời đưa tin đều hy vọng chúng ta có thể hạ gục triều huy đại thành trong vòng nửa tháng dung giáo chủ thử thuyết phục viêm ảnh bà cảm thấy bản thân giống như con chuột trong ống bể vậy hai đầu đều phải chịu khí nóng mặc kệ là bên nào bà cũng đều không dám đắc tội thân là giám quân có thể sống sót tới ngày hôm nay bà thực sự có chút nơm nớp lo sợ nửa tháng là không quá khả thi bà bọn họ không cần mơ mộng Viêm ảnh vừa nhìn trang sách vỏ sò vừa thở ơ nói Dung giáo chủ ngáo ra, bà cắn môi, đại nhân thật không dám giấu giếm. Ta đã nhận được tin tức nội bộ của Hải Thần Điện, Huyền giáo chủ và Lam giáo chủ đã đạt thành hiệp nghị, liên thủ ủng hộ cho Khải Vương Tử muốn khởi xướng đề án tại hội nghị Hải Thần, tiếp đoạt chức vị thống soái đại quân lục địa của ngài. <cười> Bọn họ muốn đề cử Khải Vương Tử thượng vị, nếu như ngài không có lời nói bày tỏ, vậy thì tình huống rất bất lợi đối với ngài, rất có thể làm cản viêm ảnh xoa huyệt thái dương mà nói một đám người tầm nhìn thiển cận muốn đoạt quyền cũng phải xem thử lão tứ có phải là một mầm mống tốt hay không dừng lại một chút nàng ngẩng đầu ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào nữ nhân bên cạnh trực tiếp hỏi dung giáo chủ sáu đại giáo chủ của hải thần điện quý giáo chủ và thành giáo chủ hai người không quan tâm đến quyền thế biến mất nhiều năm còn lại huyền giáo chủ lam giáo chủ đã lựa chọn lão tứ ninh giáo chủ thì vẫn luôn ủng hộ ta vậy còn ngươi thì sao Người đứng về phe nào? Dung giáo chủ hơi chậm mặt rồi nói Trong lòng của ta chỉ có ngô thần chỉ dẫn của thần chính là đạo của ta À Viêm ảnh cười nhạt một tiếng mà nói cỏ đầu tường Dung giáo chủ cũng không đáp lại Bởi vì lúc trước ở Vân Mộng Thành bà đã bị Lâm Bắc Thần đặt cho một đường dẫn đến Hải Thần Điện uy vọng giảm mạnh thực lực tổn thất lớn bây giờ cũng không muốn gia nhập vào trận tranh đoạt quyền lợi trong nội bộ vương đình này Lam giáo chủ và Huyền giáo chủ là hai phái có thể lực mạnh nhất, còn Ninh giáo chủ tình huống thì lại không tốt. Cho dù bà ta hạ mình liên thủ với Ninh giáo chủ, thì cũng khó mà đấu lại với hai phái Lam Huyền kia. Càng hướng hồ viêm ảnh tiến công phòng ngữ hành tỉnh lộ ra vẻ đầu voi lui chuột trong thời gian ngắn nhất chiếm ngữ phòng ngữ hành tỉnh chính là quốc sách do Tây Hải Đình và Thần Điện cùng nhau chế định. Viêm ảnh đã không làm được thì thất thế chỉ là vấn đề thời gian. Bà không cần thiết phải làm nguội lò ở cái thời điểm này. Cút ra ngoài đi. Trong đôi mắt của viêm ảnh sát cơ phun trào nhưng cuối cùng vẫn không có thực sự xuất thủ. Dung giáo chủ xoay người rời đi. Trong xoái điện dạ Minh Châu chiếu sáng rõ ràng toàn bộ không gian. Viêm ảnh đem trang sách vỏ xò đặt ở đầu gối khẽ thở dài một hơi. Thời gian. Ta bây giờ cần nhất chính là thời gian. Chỉ cần cho ta thời gian thêm một tháng nữa nhất định có thể hoàn toàn nắm giữ quân đoàn lục địa. Đáng tiếc. Nàng xoa huyệt Thái Dương và bắt đầu suy tư. Nếu như lúc đầu không đồng ý với Lâm Bắc Thần làm một vố lớn thì có lẽ bây giờ kế hoạch đã được tiến hành thuận lợi Nhưng nếu như không phải là lời nói của Lâm Bắc Thần Thì nàng cũng không cách nào nhanh như vậy Diệt trừ đi phần tử đối lập trong quân đoàn lục địa Nhưng tiếp theo phải làm thế nào đây Nàng khổ sở suy nghĩ Đột nhiên một luồng tư hương cừ dị nhàn nhạt hiện lên trong không khí Thiếu nữ xe lăn đột nhiên cảnh giác phong bế khíu giác Thôi động thế công Trong lực trường hình thành ở quanh thân Tay trái của nàng đã đặt lên chiếc nhẫn ở ngón giữa tay phải để giết tới. Lúc này con người của nàng hơi co lại, kinh ngạc nhìn thấy một đóa sen màu trắng óng ánh trong suốt từ dưới mặt đất chậm rãi phá đất mà ra, nhảy lên như là nhảy múa, giống như một tinh linh hoa thuần khiết không tì vết, lộng lẫy mà xinh đẹp, sau đó nhẹ nhàng bay về phía mình. Từ hương kia chính là đóa thủy liên hoa, xinh đẹp như thần ngọc mài giũa này phát ra. Trên xe lăn, con người của Viêm Ảnh co rút lại sau đó giơ tay cho một chỉ một luồng sức mạnh vô hình bắn ra, suy, cánh hòa tiêu toán, nhị hòa nổ tung. Ta, con mẹ nó, Lâm Bắc Thần vừa mới từ dưới đất nhô lên một cái đầu, không khỏi ngây người, há hốc miệng ra. Mẹ nó, cái này là ra bài không theo lẽ thường, con mẹ nó ta còn chưa có đọc thơ mà, sao ngươi đã trực tiếp bắn nát bồng hòa xinh đẹp như vậy rồi? Cảnh tượng này không giống trong tưởng tượng của ta. Ngươi đến làm cái gì? Nhìn Lâm Bắc Thần nổi lên mặt đất, trong mắt của thiếu nữ xe lăn lóe lên vẻ khác lạ nhưng lại từ từ buông lỏng cảnh giác đêm dài đằng đẵng không quan tâm giấc ngủ ta đến thăm sư tỷ ngươi lâm bất thần tứ trong đất chui ra ngoài vẻ mặt đau lòng nhìn cánh hoa vỡ nát trên mặt đất đau lòng nói sư tỷ à ngươi cũng quá không hiểu phong tình rồi đó ta có lòng tốt ý tốt tặng ngươi một đoá hoa sen ngươi lại có thể bắn nổ nó ngươi thu hồi những thủ đoạn nham hiểm cha nam lừa gạt những thiếu nữ vô tri của ngươi đi thiếu nữ viêm ảnh hừ lạnh một tiếng không cần dùng loại thủ đoạn ăn chơi chắc táng ngây thơ thấp kém này trước mặt ta nói người tới đây làm gì lâm bất thần với vẻ mặt đau cả trứng rái đây chính là thần hoa kết tinh đó nhé lại có thể bị bắn nổ thực sự không biết thường hoa tiếc ngọc mà phung phí của trời hắn có chút cạn lời suy nghĩ một chút quyết định vẫn dựa theo kế hoạch ban đầu làm việc mà nói đương nhiên là có chuyện tốt đến bẩm báo với sư tỷ ngươi kể từ ngày đó chia tay ta không hề có chút buông lỏng ngày nhớ đêm mong phải làm sao giúp đỡ sư tỷ ngươi đứng vững gót chân ở phòng ngữ hành tỉnh. ngươi có thể tốt bụng như vậy à thiếu nữ xa lăn cười nhạo lâm bắc thần nói đó là đương nhiên suy cho cùng ngươi là sư tỷ thân thiết của ta lời thoại vừa dứt nhìn thấy biểu hiện cười lạnh trên khuôn mặt của thiếu nữ lâm bắc thần ho khan một tiếng lập tức chuyển biến mạch suy nghĩ tiến vào nhân vật thiếu niên phản nghịch cười lạnh một tiếng đương nhiên còn có một nguyên nhân quan trọng là bởi vì ta nghe nói sư tỷ ngươi hải tộc bên này gặp phải phiền phức mắt thấy đã sắp thất bại trong cuộc chiến tranh nội bộ hai thực sự là khiến ta quá thất vọng trong sách vỏ sò so của ta không có hai từ thất bại thiếu nữ sa lan lạnh giọng phản kích lâm bắc thần cười nhạt một tiếng cuộc đối thoại giữa nha đầu này và dung giáo chủ vừa nãy hắn đang nghe thấy sư tỷ người thông minh thì không tự lừa mình dối người tình huống thực sự thế nào thì ngươi rõ ràng hơn ta lâm bắc thần chậm rãi bay lên ánh mắt hướng xuống quan sát thiếu nữ sa lan hắn cười lạnh một tiếng ngươi và ta là đối tác tốt nhất thành thật với nhau một chút Bằng không, chậm chế đại sự Lâm mất thần ta là nhân vật cỡ nào Lý tưởng rộng lớn, khát vọng kinh thiên Bầu trời này cũng không che nổi cả mắt của ta Mặt đất này cũng không trôn được lòng ta Ta muốn thần linh trên đời này đều tan thành mây khói Ta muốn cả đời này đều hiểu được tâm ý của ta <cười> Sư tỷ người thân là đối tác Hành động của người quá chậm, hiệu suất quá kém Không có theo kịp tiết tấu của ta May mà ta sớm đã có sự chuẩn bị Đã tìm được cách giải quyết Có thể giúp ngươi trong vòng 10 ngày không phí một binh một tốt đã thuận lợi nắm giữ hoàn cảnh của phòng ngữ hành tỉnh. Thiếu nữ xe lăn viêm ảnh kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Thần. Lời nói kia là chỉ hướng thực sự quán sau cũng thật là hùng hồn, xứng đáng trở thành đối tác của ta. Về phần sau này ư, ồ, thiếu nữ cười lạnh xe lăn bay lên vượt xa độ cao của Lâm Bắc Thần. Vậy sao, cách gì? Lâm Bắc Thần không cam lòng tỏ ra yếu kém tiếp tục bay lên nói Trưa ngày mai ta sẽ lấy thân phận đại tổng quản của hai đạo quân chính ở phong ngữ hành tịnh của đế quốc bắc hải tới đại doanh của hải tộc đại diện cho đế quốc bắc hải thương lượng chuyện đàm phán hòa bình với ngươi có thể đem cắt nhượng toàn bộ phong ngữ hành tịnh cho ngươi tất cả quân kháng chiến đều lui ra khỏi phong ngữ hành tịnh ngoại trừ các thành thị bên ngoài của triều huy đại thành đều có thể để hải tộc các người tới tiếp quản cái gì trên khuôn mặt tinh xảo bướng bỉnh của thiếu nữ xa lan cuối cùng cũng hiện lên vẻ kinh hãi thậm chí còn quên cả việc điều khiển xà lan bay lên lâm bắc thần không nói gì thêm như cười như không nhìn nàng thiếu nữ xe lăn hít vào một hơi thật sâu mà nói ngươi có thể đại diện cho đế quốc bắc hải sau lâm bắc thần dương dương đắc ý gật đầu thiếu nữ xe lăn hỏi làm sao mà làm được lâm bắc thần ngẩng đầu lên nghiêng một góc bốn mươi lăm độ nhếch miệng cười nói đây cũng không phải là vấn đề mà ngươi cần quan tâm làm tốt việc của ngươi đừng kéo ta lui lại là được thiếu nữ xe lăn nhíu mày không thể không thừa nhận đây là một phần hậu lễ nặng trịch Có được phong ngữ hành tỉnh là quốc sách của hải tộc, trên dưới Tây Hải Đình đã chuẩn bị xong tâm lý, giết địch 1.000 tự tổn 800, nhưng bây giờ lại có cơ hội không chiến mà thắng. Chỉ cần đế quốc Bắc Hải lấy danh nghĩa, quan phương cầu hòa, đồng thời chủ động cất nhường phong ngữ hành tỉnh, vậy thì có nghĩa nàng đã lập được đại công. Thực sự, khiến cho các kẻ thù chính trị đang rục dịch ngóc đầu dậy trong vương đình và thần điện, không có lý do đối địch với nàng, tứ vương tử cũng không thể đoạt quyền khống chế quân đoàn lục địa. Địa vị của mình sẽ vững vàng như thái sơn Có thể có đầy đủ thời gian để mà mở rộng Người chắc chắn chứ Thiếu nữ xe lăn tiếp tục bay lên Cúi xuống nhìn chằm chằm vào lâm bắc thần Sợ rằng tên tiểu não tàn này đang nói đùa với mình Lâm bắc thần đồng thời lơ lửng lên Cái đầu chĩa vào mái vòm của xoáy điện san hô mà nói Ta có thể dùng danh nghĩa của nương ngươi mà thề Cầm miệng lồng ngực của thiếu nữ xe lăn nhấp nhô lên xuống Tức giận không nhẹ Nghiến răng nghiến lợi Ta tin rồi Lâm Bắc Thần cười. Nương của ngươi là sư nương của ta. Ta lấy danh nghĩa sư nương kính yêu mà thẻ. Cái này hợp tình hợp lý là rất thành khẩn mà. Nói đi. Ngươi muốn điều kiện gì? Thiếu nữ xe lăn có giác ngộ rất cao. Biết được rằng thân là đối tác tuyệt đối không thể nào lấy đại phương diện như thế được. Lâm Bắc Thần nói. Rất đơn giản. Phong ngữ hành tỉnh thuộc về ngươi. Nhưng triều huy đại thành thuộc về ta. Ta muốn thuê của hải tộc toàn bộ triều huy đại thành. Thuê thiếu nước sa lan nhíu mày nói bao lâu trước tiên thì thuê một ngàn à thôi một trăm năm đi lâm bất thần cảm thấy một ngàn năm thì có chút không hợp thói thường liền cười nói ta phải nói rõ là trong thời gian thuê triều huy đại thành là vương quốc độc lập do người vân mộng ta quản lý hải tộc không thể can thiệp chúng ta sẽ ám thị giao nộp thuế má và thuế phí ngạch số cụ thể thì để cho người phía dưới thương nghị thiếu nước sa lan gật đầu nói được nhưng mà triều huy đại thành bắt buộc phải mở cửa với hải tộc và cho phép hải tộc tiến vào. Lâm Bắc Thần lại nói, được, nhưng pháp luật trong thành ta quyết định, người của hải tộc đi vào cần phải tuân thủ pháp luật của triều huy đại thành. Người hải tộc phạm pháp do chúng ta xử trí, nhân tộc và hải tộc địa vị bình đẳng. Nếu như người của các ngươi làm loạn, tới lúc đó đừng trách ta ra tay độc ác. Cũng được đi. Thiếu nữ xa lan hơi suy tư rồi đồng ý với điều kiện này. Hai người thương nghị một hồi rất nhanh sau đó đem tất cả những điều kiện liên quan tới hòa đàm đều câu thông hoàn tất khi cuộc nói chuyện tiến hành đến sau cùng thần thái của thiếu nữ xa lan viêm ảnh hiển nhiên đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều trên mặt của nàng thỉnh thoảng bắt đầu có một chút ý cười sau khi xây dựng kết cấu đại thẻ cặn kẽ chi tiết tự nhiên sẽ có người tới thẩm tra đối chiếu và xác định rất nhanh sau đó tất cả đều được thương lượng ổn thỏa sư tỷ chuẩn bị cẩn thận đừng có để ta thất vọng không phải ai cũng có tư cách hợp tác với ta cố mà trân trọng phần may mắn này đi lâm mốc thần đứng dậy chuẩn bị rời đi theo nước xa lăn ừ một tiếng do dự mấy lần cuối cùng vẫn nói lần này là người thắng nhưng mà ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy giá trị của ta lựa chọn hợp tác với ta là lựa chọn sáng suốt nhất của ngươi hy vọng là vậy thân hình của lâm bắc thần chìm xuống mặt đất chìm được một nửa hắn nhìn cánh hoa bị bắn nát trên mặt đất trong lòng kẽ động nhẹ nhàng thở dài một hơi ôi hòa rời hữu ý nước chảy vô tình đoá thủy liên hoa này gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn không dính bụi trần trong thông ngoài trắng gọn gàng hương xa vút cao khiết thực có thể xứng à có thể đứng xa nhìn mà không thể phớt lờ nói đến đây lâm đại thiếu với vẻ mặt tiếc nuối lúc đó ngay lần đầu tiên nhìn thấy đoá hoa này liền cảm thấy nó rất giống với sư tỷ ngươi sư tỷ khi còn nhỏ trong biển sâu chịu đủ dây vò mà vẫn ngoan cường sinh trưởng tự mình xinh đẹp toát ra vẻ đẹp khiến cho cả hải tộc đều run rẩy trong lòng ta thì nó và sư tỷ ngươi quá xứng cho nên mới bất chấp nguy hiểm hái nó ở trên núi của thần điện Không ngờ rằng, hai nói xong cũng không cho thiếu nữ xe lăn có cơ hội phản bác trực tiếp chìm vào đất độn thổ rời đi. Thiếu nữ xe lăn viêm ảnh ngơ ngẩn, gần buồn mà chẳng hồi tanh mùi buồn, không dính bụi trần, có thể đứng xa nhìn mà không thể phớt lờ. Thi tử lúc nào cũng có sức mạnh đánh trúng lòng người, nhất là sau khi trải qua cuộc đối thoại vừa rồi. Thiếu nữ ngồi trên xe lăn tinh thần rời rạc, cuối cùng ánh mắt nhìn chăm chú vào cánh hoa đã vỡ nát đẩy trên mặt đất nàng phát hiện mình lại nảy sinh một tâm tình áy náy hối hận không thể nào tin nổi sau khi do dự một chút nàng khé giơ tay lên lực lượng dịu dàng phun ra đem cánh hoa bể tan lăng không bay lên từng mảnh ghép lại trời tạnh trong ánh nắng hoa tuyết vỡ vụn bay lả tả không khí vẫn rất lạnh lẽo nước đóng thành băng lâm bắc thần vừa quay về vân mộng trại thiến thiến đã lén lén nút lút cành giữ ở cửa chính nhìn thấy lâm bắc thần đôi mắt liền sáng lên lập tức xông ra ngăn lại trong doanh trại có một vị mỹ nữ đang chờ ngươi mỹ nữ trong đầu của lâm bắc thần lướt qua mấy chục cái tên có mỹ nữ tìm ta thì không phải rất bình thường sao làm gì mà lén lút nút nút kiểu này thiến thiến với vẻ mặt bà tám lại gần nhỏ giọng nói thiếu ra, tỷ tỷ này ta chưa từng gặp qua trước kia e là người bên ngoài ăn vụng bị người ta phát hiện bây giờ tìm tới tận cửa ta báo trước cho người một tiếng người có thể suy nghĩ xem là trốn đi hay là biên chế một lời nói dối nào để lừa cho nàng vui lòng bá Lâm Bắc Thần cho một tát vào mông của nha đầu này. Lan sóng mông liền dập dành. Trong lòng của ngươi, thiếu ra ta là loại người đó sao? Phải phạt. Lâm Bắc Thần trong tiếng thét trói tai của Thiên Thiến mặt đã đỏ tới tận mang tai mà nói. Gần đây có phải là nhịn gần chết rồi không? Đúng vậy, thiếu ra. Nhịn đến xanh cả mắt rồi. Ta muốn ra tiền tuyến. Thiên Thiến với đôi mắt lòng lành nước, mị nhãn như tơ kéo vai của Lâm Bắc Thần, ôm trong vòng tay dùng hai ngọn núi gắt gào đẻ ép lay động làm nũng nói và thực không được. Để người ta đi thử luyện trong tòa thành tu luyện cũng được. Thiếu gia ta cảm thấy thực lực của mình gần đây bị thụt lùi rất lớn. Lâm Bắc Thần rút cánh tay của mình ra búng và chán nàng một cái. Không chút, lưu tỉnh, quả quyết nói. Không được. Thành thật chờ trong doanh trại cho ta. Không cho phép chạy lung tung. Học tập thiên thiên tỉ tỉ của ngươi hầu hạ ta cho tốt. Càng ngày không làm việc đàng hoàng. Hử. Thiên thiến không chịu buông tha kéo cánh tay của Lâm Bắc Thần lại kẹp chặt một lần nữa. Thiếu ra Người ta là muốn hầu hạ người, nhưng mà người, người cũng không thể chỉ nhìn mà không ăn. Ta và tiên thiên tỷ đều đã ở cạnh người một khoảng thời gian rất lâu. Người cũng chỉ mở miệng ba hoa chứ không có hành động thực tế. Thiếu già, chẳng lẽ thực sự là hoa nhà, không thơm bằng hoa dại sao? Lên mất thần ngáo ra, tiểu nhát đầu nhà ngươi, cả ngày lẫn đêm tận lực cứ đi suy xét cái gì vậy chứ? Hơn nữa ta phải giải thích thế nào đây? Về mặt tâm lý ta thực ra chỉ là một gã sử nam. Thiếu già, loại hành vi này của người là rất xấu xa. Chiếm Hồng hầm cầu mà lại không kéo phân, ta muốn đại diện cho Thiên Thiên tỷ mạnh mẽ khiển trách ngươi." Thiên Thiên hậm hực nói, "Quá tờ hợi, văn kiểu gì đây, chiếm hầm cầu mà không kéo phân. Quá thô tục đi mà." Hắn vùng vẫy không rút ra được chỉ đánh mặc cho Thiên Thiên kẹp chặt, trầm ngâm nói, "Xem ra thực sự phải tìm chút chuyện cho ngươi làm, sắp nhịn đến biến thái rồi." Hai người đi tới bên ngoài đại trướng, là Lăng lão gia tử, ở bên cạnh là Vân Nương tỷ tỷ, ở trong đại trướng đợi ngài. Thiên Thiên bước lên ngành đoán thấp giọng nói: Theo nữ dịu dàng tinh tế này rõ ràng là đáng tin cậy hơn nhiều so với Bắc Thần chi trùy Thiến Thiến. Ồ, Lâm Bắc Thần trầm ngâm, hắn quân tượng rất sâu sắc đối với nữ tử xinh đẹp Vân Nương này. Nhớ kỹ mỗi một khuôn mặt và cái tên của mỹ nữ từng gặp qua. Đây là Thiên Phú mạnh nhất của Lâm Đại Thiếu Tiền thân, được mệnh danh là ăn trời chắc táng phá gia chi tử kia. Trong trí nhớ thì Vân Nương này một thân hồng y. Ngoài mặt là hoa khôi của thanh lâu, nhưng trên thực tế tu vi huyền khí kinh người, đặc biệt là đạo pháp. E là lão gia tử muốn mời ta đi uống trà, trong lòng của Lâm Bắc Thần suy đoán. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em ở trong à, phần sau. Bye bye mọi người.